lá rơi trong thành phố chương sáu tôi vào giữa năm ba thì được t r u n g giới thiệu việc làm bác ạ cháu sẽ bắt đầu đi làm thêm từ tuần tới bác chị gái của bố tôi là một người phụ nữ sắc sảo và tâm lý thế à cháu định làm gì cháu làm gia sư ạ bác hỏi tôi cặn kẽ tôi làm cho trung tâm nào họ trả tôi bao nhiêu tiền tôi đã thu thập đủ thông tin nên đối đáp c h ơ n c h u tôi nói tôi không làm cho trung tâm tôi được một gia đình nhờ kèm riêng cho quý tử và họ trả thù lao thỏa đáng cháu nghĩ vậy là được cháu kèm thằng bé môn tin học nên cháu cũng trau dồi luôn kiến thức chuyên ngành ừ cháu nói sớm với bố mẹ đi cháu đi dạy cũng được nhưng ảnh hưởng việc học là bố mẹ không hài lòng đâu mấy năm ở cùng gia đình bác tôi thoải mái như ở nhà đến bữa có cơm ăn quần áo có máy giặt bác sinh ba người con thì anh chị lớn đều ra riêng lấy chồng lấy vợ hai bác thương tôi cũng như cậu út là bác sĩ tương lai tôi gọi điện báo trước sẽ về nhà vào cuối tuần nên mẹ chuẩn bị cơm nước thịnh soạn và mời thêm mấy người trong họ nhìn thấy tôi mọi người bắt đầu suýt xoa ô、oh, hai cái thằng củ đậu mày lẫn nhanh quá nhảy d a dáng thanh niên ra phết rồi đấy Cái ông này buồn cười nó hơn hai mươi tuổi rồi còn bảo d a dáng thanh niên nhìn giống bố d a dáng cán bộ thì có học nhanh lên lấy vợ đi cu trưa chủ nhật rời mát mẻ bố mẹ đang nằm nghỉ thì tôi mò lên tôi nhảy tót vào giữa hai người dụi đầu vào vai mẹ con nhớ mẹ dạo này bận học lắm mà con tao thấy mày gầy hơn đợt trước cố gắng giữ gìn sức khỏe n h á tôi không v â n d ạ mà ấm ứ trong cổ họng rồi lại ôm cánh tay bố con được một gia đình mời dạy kèm tin học cho con họ bố mẹ m ắ t bố nhắm nghiền nhưng giọng nghiêm này bố đã dặn con giai đoạn này con chưa phải nghĩ đến chuyện đi làm cơ mà không phải vấn đề tài chính đâu bố tôi từ tốn giải thích con vẫn đủ tiền tiêu mà Chính là con trình muốn ôn luyện mấy ngôn ngũ là lập mấy được ã học đến năm sau thì lại quên mất. Tôi thao thao bất tuyệt về Pascal, C++, và chắc bố mẹ không hiểu chỉ Pascan cộng cộng cả Con Kẻo đến năm quên mất mở mẹ làm sau Si Si gia tuyệt Tôi bất gì lại bố về Và sáp buổi bố Bố đi và nhàng cũng có lực cho con không Nên nhẹ nhá áp lắm mẹ mẹ đ dạy ư rồi ông định thì cứ làm đi nhưng thấy không ổn là dừng ngay rõ chưa chiều hôm ấy tôi bắn tin cho trung làm thuyết khách thành công rồi cậu ta nhắn lại ừ tối ngày kia bắt đầu thực ra công việc tôi nhận không phải g i a sư mà là chạy bàn ở một nhà hàng không phải ba buổi một tuần mà là bốn buổi nói tôi làm cho một công ty lập trình phần mềm hay máy tính này nọ thì hợp lý để t r a o dồi chuyên môn hơn nhưng các công ty đó đều làm việc giờ hành chính trong khi cơ quan tôi thì làm ngoài giờ đấy là một địa điểm sang trọng điểm đến của nhiều vị mặc áo cổ cồn những con người sành điệu đi xuống từ chiếc xe hơi bóng lộn thỉnh thoảng lại có những tài tử c i n e ca sĩ nổi tiếng bước ra từ màn hình tv quán rộng 2 0 0 0 m hai bao gồm không gian ngoài trời và trong nhà những chiếc bàn đá giữa vườn cây nằm bên hồ nước trong veo tôi được phát bộ đồng phục rất đẹp với những họa tiết chim lạc trên cổ và tay áo đã quá nhưng bộ nữ có phải t r a o chuốt hơn không ạ h ứ c nói c h u n g giới thiệu cả hai chúng tôi đội hình phục vụ đều trẻ trung với gương mặt sáng ngời r ằ n nhân viên mới được chị tổng quản hướng dẫn kỹ tác phong và phương pháp phục vụ khách kèm theo cách ứng phó một số tình huống thức căng thẳng hơn tôi vì cậu ta thường hậu đ ộ n g bỏ đâu quên đấy chưa bao giờ cầm thứ gì chắc cậu ta bị ám ảnh rằng sẽ có ngày vồ ếch trong lúc mang đồ cho khách tôi sợ chị tổng quản sẽ đá nít tôi tôi sợ nhìn chị ấy tức giận vì chị ấy dịu dàng thế cơ mà cẩn thận một chút là không sao mà ở đây khách toàn người lịch sự chỉ cần ông đừng đi bảy bước làm một bài thơ là được Rốt ra, thức tôi, tôi cuộc cũng cho khách ăn đâu có được chắc cho được cùng đâu sushi, đuổi đuổi lỗi lầm lỗi lại phải gói xài hái Người ngũi xin nói phải sushi đi Người đi người kia nói nhầm nhầm, mà mang món Em em món em em nhưng không Ăn ăn không xài được hái sáng、người、đàn ông nhăn mũi. Em anh ạ. Chắc em nghe、nhầm. anh lại món để em vào đuổi ngay cho anh、ạ. Không phải bé. Em ăn sushi được. Ăn xuống nữ đàn xảy phụ ông do do vào à, để để ạ, bé, bé tôi chỉ phải vào bếp gọi thêm món cho họ tưởng rằng chuyện nhầm lẫn không ai hay thế mà cuối buổi chị tổng quản gọi tôi ra nhắc nhở chị nhắc lại quy định làm việc cách tính công và các mức xử lý sai phạm tôi gật gù như chú lận đật liên xô công việc có hôm là đứng chờ người ta uống vơi ly thì mình rót tôi dần biết thêm các món ăn và đồ uống nát tiền những chai rượu khách phải trả nhiều hơn lương mình làm cả tháng một bữa ấy đủ cho người dân quê sống khỏe hàng năm có những vị khách rất đỗi lịch sự đến khi quá chén cũng buông lời thô t h i ề n họ ẩu đả nôn mửa làm vỡ bát đĩa chúng tôi không được không niềm n à o bao trùm không gian quán là âm nhạc dìu dặt thường là giao hưởng hoặc hòa tấu nó khiến mỗi hoạt động của chủ lẫn khách trở nên nhịp nhàng đám phục vụ bước như nhún nhảy bàn tiệc có cao trào từ rụt rè rón rén đến kịch tính dữ dội có những căn phòng đặc biệt mà một ban nhạc được thuê để biểu diễn chỉ cho vài khán giả hoặc ca sĩ ngồi tiếp rượu và hát cho khách nghe sân khấu chính của quán nằm bên hồ tuần thì xuất hiện ngôi sao nổi tiếng hạng a Tuần t hồi ấy anh chơi guitar chứ không phải keyboard gần đến giờ quán đóng cửa tiệc mới tàn trong lúc anh đang thu dọn vật dụng tôi tiến lại thốt lên vui sướng anh bọ gậy anh ngước nhìn tôi ngạc nhiên củ đậu cậu là củ đậu à tôi gật đầu vâng em là củ đậu đấy anh cuối cùng hôm nay được gặp anh rồi tôi viết anh trên mạng trước đó khoảng ba tháng năm hai nghìn lẻ bảy diễn đàn bị blog lấn áp một buổi sáng ai đó gửi cho tôi l i n k dẫn tới trang blog có nickname bọ gậy không che đậy avatar là một người ở trần không thấy mặt chụp từ cổ trở xuống với một hình xăm trên bả vai theo thông tin công khai người này hơn tôi ba tuổi entry mới nhất nói về cuộc sống thường nhật của một thanh niên với nhiều ngôn từ bỗ bã mà tôi trả tiện nhắc lại kèm theo đó là những bức ảnh của chính chủ nhân trong trạng thái khỏa thân từ trên xuống dưới vùng nhạy cảm được che bởi cây đàn guitar những ảnh này thì rõ cả mặt cơ thể anh săn chắc gương mặt góc cạnh tóc húi cua kết entry nhúng một file audio nhạc phần bình luận giống hệt cái chợ vỡ hàng trăm người nói ra nói vào kẻ tung hô người phản đối kẻ lịch thiệp người thô tục tóm lại là tính giải trí cao tôi nghe bài nhạc xong cũng để lại một câu cho có phong trào anh chơi điêu luyện quá có gì chỉ dạy cho em vài đường cơ bản nhé nào ngờ hôm sau tôi nhận được tin nhắn riêng của anh cảm ơn củ đậu cảm ơn vì đã vào đây để nghe nhạc giờ thì tôi gặp anh ngoài đời anh diễn tại chính nơi tôi đang làm chúng tôi hẹn nhau trà đá ở cổng công viên cùng luận đàm về âm nhạc khác với tôi những nghệ sĩ đầu tiên anh quan tâm là b e a t l e s m e theo a a guitar l l i rồi Tiếng c Roses Guns N' t ì tôi thích Jimi h n Zeppelin d Led r Eric i x l p và c a t n Anh rủ tôi về nhà thử Bảo tôi cậu h Nghe xong anh không khô không Theo ơ i nói Tiếng không không vướt, gái tôi đàn đàn đủ xong Dão ướt c nên luyện giọng Cái giọng sáng và nét của cậu đáng nghe hơn à cả sáng tác cũng được bài vừa rồi nếu tôi hát chắc là ngang phè phòng anh la liệt guitar kèn trống violon sáo nhị đàn t r a n h đàn bầu tôi học nhạc từ hồi tám tuổi anh chia được bao nhiêu nhạc cụ bốn bốn mươi sao bốn thôi còn lại chỉ biết bố mẹ anh chia tay anh sống với mẹ và ba dượng nhà anh tráng lệ như một tòa lâu đài ngoài cửa hai chú chó hộ pháp t i ế u tít chào mừng mỗi khi cậu chủ trở về anh lái chiếc mô tô hầm hố xuống hầm và bảo tôi đi theo hai chiếc xe hơi đang nằm trong hầm dù hôm ấy chẳng có ai ở nhà ngoại trừ người giúp việc vào nhà anh tôi không khỏi tủi thân ở đây có bể bơi phòng tập gian b à y đồ cổ anh nói đó là bộ s i ê u tập của ba d ư ợ n g đệm ấm quá nằm xuống đây là em ngủ ngay tôi xoa tay lên tấm thảm ngủ ở hành lang ấy hả cũng được nhà rộng thanh thang nên tôi có ngủ ở đây thì chắc cũng chẳng ai dẫm vào anh cho tôi xem ảnh gia đình ba dượng mẹ anh trai con riêng của ba dượng rồi thì đại gia đình ai nấy tỏa ra một thứ hào quang quý tộc mà tôi rất xa lạ ba dượng anh là người m ó n g mặt trong giới tài chính tôi từng đọc về ông trên báo ông già tốt lắm gặp được ông già bà già thật là may và tôi được may lây ô này cứ ngẩn ngơ thế là sao anh vỗ vỗ lên má tôi cậu có trò gì hay thì rủ tôi làm với n h á anh là ông hoàng chiêu trò em cắp c h á p theo anh học mới phải tôi nói thật mà ở nhà buồn lắm chạy từ góc này sang góc kia chẳng gặp bóng ma nào chẳng có trò gì tiêu khiển chỉ ăn và ngủ tôi thấy cậu có những điểm khác lạ mà sinh viên it các cậu vốn rảnh bướm nhất trong tất cả các thể loại tôi chỉ biết cười sau đấy mỗi lần có sâu ở cơ quan tôi anh đều gọi điện nhắn tin báo trước mặc dù hiếm khi tôi rảnh tay chân để nghe anh chơi trọn vẹn thẳng hoặc tôi đi xem anh diễn ở những tụ điểm khác tới ba vũ trường tôi phát hiện một không gian âm nhạc mới hẳn người ta tới đây để x ó a nên mặc toàn những trang phục đậm chất chơi những vệt ánh sáng quét liên tục như thanh gươm trong chiến tranh giữa các vì sao tiếng tin đập thình thịch từ trong lồng ngực được phóng chiếu gấp trăm lần khiến người ta đứng yên không được và những ly rượu chát chúa lần đầu tiên cầm hóa đơn tính tiền tôi suýt khóc cố xoay đi xoay lại mảnh giấy bé tí tẹo dưới ánh đèn lập l ò với hy vọng mắt bị hoa tôi bảo ông xem giá trước khi gọi rồi mà tôi cào nhào thức ông đòi gọi cả chai còn gì đó là chai ít tiền nhất đấy cậu ta đáp trong lúc hai thằng đang xót xa vét từng đồng trong ví thì bọ gậy dễ đám đông bước lại hai cậu về sớm thế chưa dứt lời anh đã đoạt lấy tờ hóa đơn để cái này lại đây tôi bị bác của trách vì thường xuyên về muộn tôi giải thích là do học trò sắp thi nên phải tăng ca bác nghĩ cháu nên bố trí lại kế hoạch xem cái gì hợp lý và có ích cho mình nhất ánh mắt bác như thể đi guốc trong bụng tôi dù tôi tin anh luận không hé răng nửa lời mới tuần trước tôi suýt gặp tai họa khủng khiếp khi vô tình nhìn thấy xe của bố đậu trong sân nhà hàng tôi dụi mắt dăm lần thì biển số xe chẳng nhầm đi đâu được ba chân bốn cẳng chạy đi tìm chị tổng quản tôi vừa nói vừa thở chị chị nhà em có việc đột xuất phải về ngay chị cho em nghỉ hôm nay chị nhá thấy mặt tôi tái nhợt chị tổng quản gật đầu đoạn đường ra bãi xe chỉ trăm mét tôi lấm la lấm lét phổi như ngừng bơm không khí vào buổi họp nhóm tiếp theo ở nhà chung cậu ta ái ngại cho tôi nhìn m ắ t ông dầu ngồi c h ú c thế ông thức đêm làm gì không phải quay tay quá độ đấy chứ cùng đi làm về thức nhưng tôi hốc hác hơn nhiều tôi không trả lời mà nhìn mông lung đã thế cậu ta lại càng thắc mắc chuyện gì các ông g i ấ u tôi à hay là các ông chơi thuốc lắc hay heroin rồi sao các ông chưa kể với tôi gì cả không làm gì có mấy chuyện đó tôi nhăn mặt khiến người ta nghiện ngập ngoài cờ bạc rượu chè ma túy thì chỉ có mại dâm nếu ông bị giang mai thì tôi thấy cũng hết sức bình thường không điên à thức ra vẻ cảm thông tôi gầm gừ đừng nhìn vào ánh mắt tội nghiệp như thế nhá được rồi chàng trai cậu ta vỗ về như đã thống nhất đến lúc bọn mình nghỉ việc ở nhà hàng rồi kỳ này nhiều môn khó càng đi làm tôi càng muốn bỏ học ngay thôi trung tán thành nên thế tôi còn nợ mười ba trình cũng đến lúc phải dọn dẹp để ra trường rồi hai ông mà bận đi làm thì kỳ này bọn mình chết cả nút chúng tôi nghỉ làm ở nhà hàng tháng chín năm hai nghìn lẻ bảy lá rơi trong thành phố chương bảy tôi tỉnh giấc từ tờ mờ sáng rét như kim châm vào thịt ngoài trời lắc rắc mưa thầy ca thuận bảo thời tiết này làm thầy mệt mỏi và chính tôi cũng mệt mỏi laptop vừa cài lại win khởi động vèo vèo vào facebook viết một câu trạng thái tôi thấy không thiếu những người thức suốt đêm qua trung là một trong số đó lấy vợ đẻ con xong cậu ta vẫn duy trì được nhịp sinh học lạ kỳ tôi xem album ảnh cậu ta mới tải lên vừa định c h a t thì cậu ta đi ngủ mất tôi nhắn vào nick yahoo ê bé k í t được mấy cân rồi trộm vía lấn nhanh thế cái miệng giống bố lắm còn cái mũi thì y chang bà xã hôm nào bia sách đi hoặc cà phê cũng ok dù cả bà xã nhé cứ tưởng sớm cũng phải đến chưa không ngờ vừa mở máy ở công ty tôi đã thấy trung nhắn lại gần bảy kg rồi ha ha nhanh không mấy năm tháng thôi đấy tụ tập tuần sau đi giá có thẳng thức nữa thì vui nhớ nó quá thức vào sài gòn làm lần nào chuyện trò cậu ta cũng tìm cách rụ rỗ tôi vào đây củ đậu ơi trong này vui lắm ông thích trò gì cũng có môi trường phóng khoáng nhiều mối làm ăn phát triển được thấy tôi ngần ngừ cậu ta bồi thêm vào đây mà kiếm người yêu các em trong này dễ thương chiều chồng chiều con ghê lắm thế mà từ bữa nhậu chia tay thức nam tiến ở lan chín ngót ngét h hai năm rồi tôi và trung gặp nhau không nhiều dù vẫn trong cùng thành phố cậu ta mở một công ty bán c ặ p da nổi tiếng đến mức khi bạn gõ vào google những từ khóa liên quan đến c ặ p da túi sách da thì chắc chắn website sẽ xuất hiện trong ba vị trí cao nhất mặt tiền nhà cậu ta trước cho thuê nay dùng làm cửa hàng năm ngoái khi cậu ta liên lạc với tôi thông báo về chuyện đám cưới tôi được biết cửa hàng thứ hai đã khai trương tôi lên chức bố rồi chúc mừng nhá cha hay gái nặng bao nhiêu cân mới mọc da trong bụng mẹ thôi ông tướng giọng cậu ta hớn hở chắc tôi đẩy đám cưới lên sớm hơn dự kiến không ạ thế nhưng ba ngày sau trung rủ tôi đi uống rượu và làm nhảm những điều ngớ ngẩn ước gì ta cứ mãi là sinh viên như ngày trước được đi học và có ông bảo b ô c h ố n g lưng sao cơ sao tự dưng ông nói thế bọn ông sống chung một năm rồi đâu phải là ít kết hôn chỉ là thủ tục thôi không chỉ là thủ tục thôi đâu trung bơ phở cùng đôi mắt ngấn lệ cuối tháng phải có tiền nộp quỹ hàng ngày dù đi đâu làm gì cũng về trình diện trước tám giờ lên mạng thấy gái đẹp không dám buông lời ong bướm cuối tuần đến nhà ngoại họp tổng kết đời đen bạc đó là giai đoạn khác thường nhất kể từ lúc ra trường cậu ta hết bia cà phê rồi lại n h ậ u hôm nào cậu ta dạy tập thể dục đều nhắn tin rõ sớm ngày mới hoành tá tràng tin nhắn luôn vào inbox trong khoảng bốn rưỡi đến năm rưỡi sáng chỉ khác một hai từ trong ngót ngét h nửa tháng tôi cũng dậy đi chạy tôi chạy ra vườn hoa còn trung chạy quanh hồ chúng tôi nhắn cả cho thức nhưng sớm nhất là sáu rưỡi thức mới nhắn lại trung liên tục hẹn tôi ăn sáng hoặc ăn trưa hoặc ăn tối hoặc cả ba chán bản chuyện hôn nhân chúng tôi đàm đạo thế sự đàm đạo chuyện cụ rùa đàm đạo chuyện khỏa thân vì môi trường chuyện đức phật thích ca môn i chuyện hội nhà văn việt nam chuyện trẻ con bị bảo mẫu ngược đãi no sôi chán trẻ chúng tôi quay lại chuyện hôn nhân ờ ông vẫn chơi với thằng cha nghệ sĩ hả thằng cha bọ chét đấy bọ cái ừ thằng cha vẫn hâm thế đúng không ông tách khỏi nó v à kiếm một cô nào đấy đi cho tôi với vợ sẽ cho ông ổn định ổn định thế mấy bữa nay ông khóc lóc chuyện gì mình khác nhau nên đừng so sánh tôi là tú cưng n g o a n hiền còn ông là tú hoang nên cần cái xích ở cổ hiểu chưa cái gì mất một tích tắc trước khi tôi vật cậu ta xuống hai thằng lăn lộn dưới sàn thực khách bật cả dậy d ạ t ra xung quanh ngó vào như xem s i ế c một anh bảo vệ to như tịnh s ố c tôi dậy khóa cứng từ đằng sau ai đó nói gọi công an đi tôi phá lên cười xong rồi xong rồi bọn t a đùa đấy mà bỏ tớ ra thì tớ v ắ t tay tốt tốt nào trung bảo đ á m nhân viên phục vụ thôi để anh gửi bọn em tiền mua mấy cái bát mới còn cách đám cưới dăm ngày thì thức bay ra tôi nói giúp tôi một tay tôi không trông chừng nổi đằng này kiệt quệ thế thì lấy vợ sao được không nhậu n h ẹ gì hết ta nên bắt đầu thời kỳ quản thúc tiền tuyên án chúng tôi cưỡng chế chung về nhà gia đình hốt hoảng phụ một tay khiêng con thú cưng lên gác hàng ngày thức tới ở chơi đến tối hai người đó có một thứ mật ngữ mà cả tôi cũng không hiểu chẳng hạn bỗng dưng thức cuộn tròn mình o tròn như quả trứng gà o o Từ khi chung phản hồi, ô thì đội mũ ơ thì đeo nơ ô ô ơ ơ buổi tối tôi đi làm về ghé qua thì gặp vợ chung ở cổng vào trong thấy chung đang cõng thức chạy quanh nhà vừa cõng vừa hát nhong nhong nhong cha làm con ngựa để cho con lên cưỡi trên lưng nhong nhong nhong cha làm con ngựa để cho con vui thòa tiếng cười nhong nhong nhong ngựa cha mệt quá con không biết con bắt ngựa pi h mẹ ơi mệt quá mệt thì nghỉ hồi sức lát pi h t i ế p thức vỗ vai bạn các anh ơi mẹ bảo em mời các anh xuống nhà ăn cơm ạ cô vợ nói xuống thôi tới giờ ngựa ăn cỏ trung reo lên t ô n ngửi thấy mùi thuốc bắc sực nức trong bếp phòng tân hôn được tân trang một chiếc giường lớn với chăn ga gối đệm màu vàng cam t ư ờ n g được phủ một lớp giấy rán mới màu xanh họa tiết cỏ non mẹ trung cho dọn tủ sách đi thay vào đó là bàn trang điểm gỗ xoan đào bố trí sáp thơm thay rèm cửa mơ màng treo chùm đèn pha lê chính giữa phòng tôi và thức đi chọn mua thêm một cây đèn pha lê chính giữa phòng tôi và thức đi chọn mua thêm một cây đèn ngủ đặt bên bình hoa tôi sảnh ăn hơn thức nhưng cậu ấy sảnh mặc v à tất cả các thứ phục sức khác thời còn làm nhà hàng tôi nếm thức ăn cũng đoán ra tâm trạng của bác bếp trưởng giả như đậu phụ trên trứng hơi nhạt chứng tỏ vợ chồng bác đang xa nhau có thể vợ bác phải đi công tác còn hôm nào mặn hơn thường lệ tức là bác có chuyện bực mình bác với vợ bác cãi nhau hoặc con bác lại đem đồ trong nhà đi bán đại loại thế thức không thích nấu nướng và không ăn nhiều nhưng có khả năng phân biệt đâu là chiếc đĩa xứ việt nam đâu là chiếc đĩa xứ trung quốc cái m ồ n rửa mặt theo phong cách italia hay đức ưu nhược điểm của các loại tv i i đứng giữa một rừng đèn ngủ sang trọng tôi chỉ muốn lựa đại một cái cho hợp nhãn trong khi mặt thức đăm chiêu như trinh thám điều tra cái này hơi to cái kia vừa vặn hơn nhưng sợ không hợp với cái tủ chị ơi có phần mẫu nào khác không ạ không, không không không em không thích cái đó nó lạnh quá hợp với khách sạn thôi cậu ta trao đổi với người bán hàng bộ ảnh cưới được hoàn thành gấp rút nhưng rất kỳ công ba tay máy ảnh được mời đều chặt tuổi chúng tôi là những người chuyên tác nghiệp cho hoa hậu diễn viên các nhân vật nổi tiếng bộ ảnh cổ trang hoàn tất hậu kỳ sớm nhất vợ chồng trung lung linh như tài tử gia nhân thời xưa áo cưới được chọn khách sạn được thuê cỗ bàn được đặt chỉ còn việc phát thiếp mời của chú rể bị đình trệ bởi những trận uống liên miên nhà gái cách hai trăm cây số nên bố mẹ trung bàn đi bàn lại phương án ăn hỏi rồi đón dâu luôn sao cho được giờ vàng cô dâu vừa ra trường làm hành chính họ quen nhau khi chúng tôi vào năm cuối đại học lúc ấy gia đình không tán thành vì cho rằng so về tài sắc cô bé chẳng được điểm nào xứng với chung bạn này nhìn như chị nó người thì thô nói chuyện thì cộc lốc kém duyên mẹ chung nhận xét các cháu khuyên nó hộ bác đàn ông con trai đến nỗi nào đâu mà không kiếm một cô tử tế cô bé cũng không tạo ấn tượng tốt với tôi cô không biết bô hình như các bạn gái cùng trang lứa cô ăn mặc nhạt nhòa và thường trợn mắt nghe những câu nói đùa theo đề nghị của trung mỗi lần đùa xong chúng tôi phải giải thích rõ ràng để tránh hiểu lầm hay là do đi học với toàn con trai nên nó hạ thấp tiêu chuẩn thức hỏi tôi ai cũng nghĩ họ sẽ chỉ bên nhau tạm thời mẹ trung cho cậu ta đi coi mắt vài mối nhưng cậu ta không thấy ưng ai hơn vào sinh nhật t r u n g họ công khai ôm hôn trước mặt đông đảo thân bằng cố hữu chúng tôi từ từ chấp nhận xuân tên cô bé là một nửa của trung và càng ngày càng nhận ra cô cũng duyên dáng chứ chả phải không hai người chính thức gắn bó với nhau bằng tờ hôn thú sánh đôi bước lên lễ đường giữa sự chúc phúc của quan viên hai họ hôm nay xem album ảnh thằng cu cậu ấy mới đăng lên tôi càng ngưỡng mộ vợ chồng chung và ngẫm nghĩ về tổ ấm mời các bạn tiếp tục theo dõi và đóng góp ý kiến cho lá rơi trong thành phố trên các kênh thông tin chính thức của tác giả blog dmento e vn youtube com gạch chéo demento vn facebook com gạch chéo demento vn xin chân thành cảm ơn